Long đồ án. Quyển 12. PHIÊN ngoại 7. Tranh tài nấu nướng. Thượng. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Một hôm trời đổ tuyết lớn, sáng sớm hôm đó bên trong hồng anh trại tiểu tư tử mặc một chiếc áo khoác tài thọ thật dày một tay cầm nón lô đứng lên cái bàn ghế nhỏ đẩy cửa sổ phòng ra ngắm bên ngoài trong nháy mắt đẩy cửa ra một trận gió tuyết liền ập vào mặt bé tiểu tư tử lạnh đến độ ruột đầu vào trong áo lại thấy bên ngoài một màu trắng xóa Oa oh. Tiểu tứ tự thọ đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy từng đống từng đống tuyết lớn. Tiểu tứ tự đang nhìn những bông tuyết rơi, cùng một vùng phủ đầy tuyết trắng. Đột nhiên, trên mặt tuyết bằng phẳng ấy, xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Sau đó, một quẻ cầu tuyết nhỏ chui ra, đôi mắt màu đen tròn xoay lấp lánh nhìn tiểu tứ tự. Hai cái tai dài màu trắng hình cung giọt giọt. Tiểu tư Tử mở to mắt nhìn, cùng với vật nhỏ kia nhìn nhau một lúc, bé nhận ra vật nhỏ này, đó chính là Tuyết Điêu được nuôi trong Hồng Anh Trại. Tuyết Điêu kia nhảy lên bề cửa sổ, đến trước mặt Tiểu tư Tử, nhìn bé. Tiểu tư Tử suy nghĩ một chút, tìm trong hà bao nhỏ xíu đựng đồ ăn vặt đèo bên hông mình, lấy ra một mẫu bánh hạnh nhân. Tiểu tứ tử đưa bánh hành nhân cho tuyết điêu, vật nhỏ kia liền ôm bánh, nhạy mấy cái đã biến mất, chỉ lâu lại trên mặt tuyết trắng một hàng dấu chân nhỏ. Tiểu tứ tử hơi khó hiểu, sáng nào tuyết điêu nhỏ này chặn đến trụ phòng tìm đồ ăn, tại sao hôm nay lại chạy đến chỗ mình chứ? Cũng không biết tuyết điêu kia đã chạy đi đâu rồi. Tiểu tứ tử lại ngoài người ra ngoài nhìn một chút Không cẩn thận lộn ra bên ngoài cửa sổ Công tôn còn đang muốn ngủ thêm chút nữa Đột nhiên nghe đến phịch một tiếng Nghe giống như có thứ gì đó đập vào đóng tuyết ngẩng đầu lên Vẽn cái màn giường của tiểu tứ tử nhìn một chút Tiểu tứ tử đâu rồi? Mới sáng sớm Trường Chiêu đã thò ra thuộc vào trong chăn, cảm thấy chắc là tuyết đang rơi, bên ngoài có lẽ rất lạnh, vì vậy hắn cũng muốn ngủ thêm chút nữa. Có điều, gần đây do trại án nên vận động khá nhiều, năng lượng tiêu hao cũng không ít, mợ sáng sớm mà hắn đã đói quá trời. Vì vậy, Triển hộ vệ đang phải đấu tranh xem nên rời giường đi ăn hay là ngủ tiếp đây Lúc này ở giường bên kia Bạch Ngọc Đường liền đưa tay gõ thành giường Biều nhì dậy rồi Triển chiêu ngẩn mặt lên Ngọc Đường à Sao Người có đói bụng không à Bình thường Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn mặt lên, trở mình. Bảm lấy đầu giường bên này nhìn Triển Chiêu vẫn chưa chịu rời trăng. Bên ngoài tuyết rơi lớn lắm, sáng sớm người muốn ăn gì? Triển Chiêu suy nghĩ một chút. Món trứng hầm rượu hôm qua làm gia hỏa ăn cả vị rất ngon. Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ đến cái món ngọt ngày ngày đó, quyết định nằm lại xuống triển Chiêu do dự thật lâu, quyết định vẫn nên đứng dậy ăn điểm tâm đi, ăn xong lại đi đắp người tuyết. Vì vậy, Triển Chiêu vừa lật chăn ra để nhành tay nhanh chân mặc y phục, sau đó kéo Bạch Ngọc Đường. Chuột, dậy thôi." Bạch Ngọc Đường trầm chăng lắc đầu. "Không dậy nổi, tài muốn ngủ đến trưa." Triển chiều kinh hải Bạch ngũ già ngọc thụ lâm phong Phòng lầu thiên hạ như ngươi mà cũng ngủ nướng Bạch ngọc đường chống má Tựa lên gối đầu mà gật đầu Đúng vậy miêu nhi Thế thân đều nói ta là công tử nhà dâu Thế nhưng từ nhỏ đến lớn Ta đã từng được ngủ nướng bao giờ đâu Người nói có phải ta thiệt thòi lắm không Triển chiêu mở to mắt nhìn. Bạch Ngọc đường khẽ mỉm cười, đưa tay cóc nhẹ một cái lên trán triển chiêu. Hôm nay, người thử chậm chuột chút đi. Triển chiêu khẽ híp mắt một cái, cảm thấy đề nghỉ này cũng không tệ á. Vì vậy, liền đưa tay đập kính chằn cho Bạch Ngọc đường. Chuột, ngươi chờ nhé, ta đi lấy đồ ăn đến đút cho ngươi. Nói xong liền chạy đi. Bành Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu rất hào hứng chạy ra bên ngoài, cười mà lắc đầu. Mèo này ngày nào cũng vui vẻ hoạt bát như vậy. Triển Chiêu ra khỏi phòng, vừa mới đạp chân lên tuyết đã thấy cửa sổ phòng công tôn mở ra, dưới nền tuyết bên ngoài cửa sổ có đắp một con thỏ tuyết. Triển chiêu sợ cầm, tâm nói là tiểu tứ tử hay là ảnh về muốn trêu chọc tiểu tứ tử mà đáp a dậy sớm vậy sao? Còn đang nhìn chú thỏ kia, đột nhiên, thỏ động đẩy. Triển chiêu ngẩn người, nhìn kỹ lại, chỉ thấy tiểu tứ tử mặc một chiếc áo khoác hình thỏ, đang ngồi trong đóng tuyết ngõ nghiêng gì đó cái lỗ tai thở còn lắc què lắc lại nữa. truyện chiêu nhanh chóng chạy tới ôm lấy tiểu tú tử mà vỗ tuyết trên người cho bé hỏi tiểu tú tử sao cháu lại ngồi trên tuyết vậy? tiểu tú tử nhìn trong phòng, truyện chiêu nhìn qua cửa sổ chỉ thấy công tôn đan ngáp mà bộ dạng kia nhìn như vừa mới tỉnh ngủ. Sớm Truyện chiêu chào công tôn Tiều tứ tử cũng nói Phụ thân sớm Sớm Công tôn ngồi dậy Xong rồi định nằm xuống ngủ tiếp ý là Vẫn rất buồn ngủ Truyện chiêu hỏi tiều tứ tử Tiều tứ tử Chậu có đói không? Tiều tứ tử sờ bụng Cảm nhận một cái a hơi hơi Đi thôi Triển chiêu ôm lấy tiểu tứ tử Thúc cháu mình đi ăn điểm tâm Tiền thể lấy cho phụ thần cháu một chút Vâng Tiểu tứ tử bộ bàn tay nhỏ bé Nói với công tôn Phụ thân, cha ngủ tiếp đi Con đi mang đồ ăn đến cho người Không tôm hạnh phúc mà cò cỏ, cỏ chăn, gật đầu Ừ, ngoan Sau đó trùm chăn mỹ mạng ngủ nướng Triển chiêu ôm tiều tứ tử thẳng tiến trụ phòng Trời lúc này cũng đã sáng hơn rồi mà hồng anh trài vẫn chìm trong yên tĩnh Mấy nhe đầu béo hàng ngày vẫn léo nhéo này cũng không thấy đầu hết Triển Chiêu vừa đi vừa cảm thấy kỳ quái. Có phải quá an tĩnh không a? Tại sao không thấy ai hết? Tiêu tứ Tự cũng ngẹo đầu mà hỏi Triển Chiêu. Miu miu, các tỷ tỷ đâu rồi?" Triển Chiêu cũng chỉ biết lắc đầu một cái, ý là không biết a. Đi tới Trù Phong, Triển chiêu hình như một chân đạp phải thứ gì đó cứng cứng, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một con ba ba. Triển chiêu cùng tiểu tứ tử nhìn vệt nước mà con ba ba kia để lại, chỉ thấy bên cạnh nó có một cái thùng gỗ nhỏ bị đổ, có lẽ là ba ba bò từ đó ra. Triển chiêu hơi nhiều mắt lại, ngồi sổm xuống nhìn một chút, tiểu tứ tự ngồi trên cánh tay truyện chiêu cũng nhìn con ba ba kia chết hay là sống ạ truyện chiêu đưa tay nhẹ nhàng chọc một cái con ba ba kia liền thò đầu ra ngay lập tức đớp về phía ngón tay truyện chiêu một cái may mà truyện hộ vệ đã có kinh nghiệm rồi hơn nữa mèo mà lại để cho một con thủy ngư này đớp được sao Triển chiêu rụt tay về Nói với tiểu tứ tử Tiểu tứ tử Trưa nay có ba ba ăn rồi Kho hay hấp đây nha Tiểu tứ tử cười thật tươi hỏi Ừm um, Hấp có vị ngon hơn chút đi Nhưng mà kho cũng không tệ Triển chiêu cười hiếp mắt Mà ôm tiểu tứ tử đi vào trù phòng Có điều lại phát hiện vấn đề. Chị thấy trên sang bày không ít nguyên liệu nấu ăn, trên thớt còn có một cái đùi gà thật lớn, bên cạnh lại có sườn heo. Trong thùng nước thề mấy còn cá riếc cùng cái chuối rất lớn, rau củ gì cũng có hết. Chị không thấy người đâu. Sao thế này? Trịnh Chiêu nhìn bốn phía bên ngoài, đại nương trụ phòng đau rội, tiểu thư tử cũng buồn bực. Mọi ngày vào lúc này trong trụ phòng sẽ rất néo nhiệt a. Bánh bào nóng hội vừa mới ra lò, bánh đầu hủ hoa cũng làm xong cả, chỉ còn thẹt chút hành lá cùng trứng lên trên là có thể ăn được rồi. Triển chiêu đi đến bên cạnh lồng hấp sờ một cái, lồng hấp lạnh như băng. Mở ra cũng không thấy có bánh bao đâu Trong chum rượu bên cạnh thì vẫn còn có tựu nhũ ngọt ngọt mới được ủ xong hôm qua Còn có một giỏ trứng gà đặt ở bên cạnh Bát đũa trống không Một túi bột mì to tướng để bên cạnh đó Trên bàn là một cái thớt thật to Trên thớt còn đặt một chày cán bột Mà bên dưới chày cán bột ấy cọ đặt một tờ giấy. Triển chiu cầm tờ giấy lên, nhìn qua liền thấy được là bút tích của đại nương trụ phong. nét chữ này thật đầy hào khí à. Triển chiu cảm thấy không biết có phải là đại nương trụ phong để dùng chày cán bột viết lên không nữa. Lão gia, phu nhân, ngày mai nhi tử của ta thành thân, ta phải trở về chuẩn bị tiệc mừng chào chúng. Tên tiều tự thối đó mãi đến hôm qua mới đột nhiên nói cho ta biết Mẹ hôm qua các ngươi lại không có ai ở nhà Cho nên ta liền đi tìm ân hậu Ân hậu nói bảo ta mang theo hệ nhân trong phủ đi giúp một tay Vì vậy ta mang đi hết rồi Nguyên liệu nấu ăn đều để hết trong trù phòng Hai ngày tới đây Mỗi ngày ba bữa các ngươi tự mình nấu đi nha Hai ngày nữa ta sẽ về Triển chiêu cùng tiểu tứ tử Đọc xong từng chữ Rồi liền quay sang nhìn nhau một cái Tiểu tứ tử phong mặt Đại nương trù phong lại Mang hết tất cả các thúc thúc e di Ke ke tỵ tỵ biết nấu ăn đi hết rồi Triển chiêu nhảy cái liền nghĩ ra Quân doanh của triệu phộ có cấp dưỡng đi Tiểu Tư Tự vỗ tay một cái. Đúng nha. Hai người nhanh chóng chạy đến đại môn của Hồng Anh trại, một trận gió quét què mấy chiếc lá khô. Triển Chiêu cùng Tiểu Tư Tự há to miệng, đại môn trống rỗng, quần doanh đầu e Trong màn tuyết chỉ có Tiểu Lương Tử đang luyện công phu thôi. Cẩn nhi, Tiêu lương vừa nhìn thấy tiểu tứ tử dậy sớm như vậy, cũng cảm thấy khó hiểu. Mẹ thu đao chạy tới. Sớm vậy đã dậy rồi. Triển chiêu cùng tiểu tứ tử nhìn nhau một cái, cùng hỏi tiêu lương. Một ngàn binh cùng 500 nhà dịch đâu? Tiêu lương nói. A, hôm qua sư phụ nói có thể trời sắp đổ tuyết. Sợ các quân binh cứ đóng trại bên ngoài sẽ bị đồng chết Cho nên an bài nhân mẽ và ứng thiên phủ rồi Triển chiêu cũng hít một ngầm khí lạnh Lệ ai? Ai mang đi? ảnh về mang đi Chỉ còn lại tự ảnh cùng gia ảnh ở Hồng Anh Trại thôi Tự ảnh sợ lạnh nên nói không đi Tiêu Lương nói Họ nói mai mới về được Hôm nay còn phải an bài cho tốt quân binh đã. Tiểu tư tự lại phong mặt. Người biết nấu cơm chỉ có phi ảnh tỷ tỷ cùng đại ảnh tỷ tỷ thôi. Triển chiêu cũng cảm thấy hỏng biết rồi. Hay là ra ngoài mua. Tiểu lương tự nhiên đâu Triển chiêu cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt lúc này lại thấy được Âu Dương Thiếu Chinh đang linh lợi mà cưỡi phong nha đầu trở về cách đó không xa. Wah, wow, chết rét mót. Âu Dương run run, phong nha đầu cũng thở ra khói trắng, dụt tuyết rơi đầy trên lưng. Triện chiêu hỏi, những hàng quán gần đây có mở không? Âu Dương lắc đầu. Bên ngoài tuyết lớn. Sơn lộ cũng bị lắp hết rồi Tất cả các tổ lầu khách điếm đều đóng cửa Triển chiêu há to miệng Tiểu tư tử lại phồng mắt À chúng ta chết đói rồi Âu Dương giật mình Làm sao lại chết đói Triển chiêu nghiêm túc hỏi hắn Vậy người có biết ai biết nấu ăn nữa không? Âu Dương sững sốt hồi lâu, sau đó nghiêng đầu một cái. Nấu cơm sao? Nửa canh giờ sau, bên trong đài sảnh của Hồng Anh trại Bào đại nhân, bào phu nhân, bàn thái sư, bàn dục, bào duyên làm dạ hỏa, trầu lương, còng tôm sách, triệu phổ, Âu Dương Thiếu Chinh. Tự Ánh, Gia Ánh, Tiêu Lương, Tiều Tứ Tử, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Ân Lan Tử, Triển Thiên Hành, Lục Tuyết Nhi, Bạch Hạ, Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàng, Vô Sa, Hồng Cẩu Nương. 25 người cộng thêm một con cọp là Tiểu Ngũ tiến hành hội nghị bàn tròn. Một lúc lâu sau, Bao đại nhân hỏi Thật sự không có ai sao? Mọi người im lặng một lúc Cùng nhau xoay mắt trừng ân hậu Thiền tôn bất mãn Người đáng lẽ phải để lại một người chứ Tại sao lại cho đi hết e Cho dù để thần tinh nhi cùng Nguyệt Nha Nhi ở lại cũng có cơm ăn rồi Ân hậu cũng chỉ biết cấm ngữ Ai biết các ngươi cả đống người như vậy, nhưng lại không ai biết nấu ăn chứ Nói xong, con quay sang nhìn khoe nữ Nga Minh cùng Lục Tuyết Nhi Hai người dù sao cũng là mẹ rồi, hẳn biết nấu cơm đi Ân Lan Từ nhìn trời, Lục Tuyết Nhi cũng nhìn trời Những người khác thì nhục chí luôn Cũng theo bản năng mà nhìn bao phu nhân Mọi người vẫn luôn cảm thấy Trong tất cả các nữ quyến Chỉ có bao phu nhân là tiêu chuẩn nhất thôi Bao phu nhân lại rất hằng hái Ta có thể thử một chút Ai ngờ bao chuẩn lại nhị nhàng giữ tay nàng lại Cười đáp Ai phu nhân cứ để cho đám trĩ làm đi Mọi người không hiểu Lại thấy bao duyên liên tục nhảy mắt ra hiểu Ý là Không được a Để đường ta nấu cơm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó Mọi người nhìn nhau Vậy phải làm sao bây giờ? Ban Ngọc đường trống căm đợi một ngày với ta mà nói cũng không vấn đề gì Còn chưa nói xong mọi người đã trừng hắn Chuyện chiêu đột nhiên vỗ tay một cái À, tệ nhớ ra rồi Đại nương trù phòng có thực đơn nấu ăn à Mọi người trổ mắt nhìn nhau ân lan từ cũng gật đầu Hình như có thật Chuyện chiêu chạy ngay vào phòng của đại nương Chẳng bao lâu liền cầm một tờ thực đơn về Tìm được rồi, đại nương để trên bàn Hình như đúng là những công thức của những món ăn hôm nay. Tất cả mọi người cùng tiến tới, chỉ thấy có tổng cộng 13 món ăn. 3 bà kho lương Cá chuối thái lát rán và canh đầu cá chuối Gà ăn mây Cà tím nhồi nấm hương đậu hủ Hải tam tiên, địa tam tiên xào tam ti Sườn heo chua ngọt cá rác vần trắng Cành trứng mọc nhị nắm hương rong biển Rau củ nướng xào cua hấp Cành cá riết riêu cua nấu trứng Cơm thịt dê Bột nếp viên nấu hòa quế Món chính là bánh bao, mì xào cùng cơm trắng Mọi người xem thật đơn một lần Sau đó cùng dơ tay Ta nhận nấu cơm trắng Tiếp đó là lại nhìn nhau Bao đại nhân chỉ biết đỡ tráng, Phần tổ ra rút thăm. Mọi người nhìn nhau, Cuối cùng cũng chỉ có thể đi phần nhóm. Tình hình phần nhóm như sau. Triển chiêu, bạch ngọc đường, Lâm dạ hỏa trâu lương, Thiền tôn, ân hậu, Bao đại nhân, bàn thái sư, Bàn dục, Bào Duyên Bào Phù Nhân Hồng cẩu Nương Ân Lan Từ Lục Tuyết Nhi Triển Thiên Hành Bạch Hạ Lục Thiên Hàng Vô Sa Tiểu Tứ Tử Tiểu luân Tử Cộng Tôn Triều Phổ Tự Ảnh Già Ảnh Âu Dương Tiểu Ngũ Âu Dương dần đến giờ chân chân Chị Tiểu Ngũ vừa duỗi eo vừa ngáp bên cạnh. Tại sao ta phải cùng nhóm với nó? Nó có biết làm sao à? Mọi người có chút thương cảm cho hắn. Âu Dương Thiếu Chinh ngồi sộm xuống đất vẽ bồng tròn tự kỷ. Tiểu Ngũ lại đến bên cạnh hắn, dùng đầu dụi dụi vào hắn. Triều Vỗ còn thêm dầu vào lửa. Không đủ sao. Cho người mượn cá bọn hát kiều luôn đi Âu dương hiếp mắt nhìn triệu phổ Công tôn liền đem 13 món ăn viết ra từng tờ giấy Gấp lại nhét vào một cái lọ, lắc mấy cái sau đó đi tới đưa cho mọi người rút thăm Kết quả rút thăm như sau Triển chiêu, bạch ngọc đường Cái chuối thái lát ráng và canh đầu cái chuối Làm dạ hỏa, trầu lương, bè bè kho lương Thiên tôn, ân hậu, hải tam tiên, địa tam tiên, xào tam ti Bao đại nhân, bàn thái sư, cành trứng một nhị nắm hương rồng biển Bàn dục, bao duyên, cà tím nhồi nắm hương đậu hủ ân lan từ lục tuyết nhi, món chính Lộc thiên hàn, vô sa. Sườn heo chua ngọt có rắc vừng trắng. Tiểu tứ tử, tiểu luân tử. Bột nếp viên nấu hoa quế. Cầm tôm triệu phổ. Cành cá riếc riu cua nấu trứng. Triện thiên hàn, bạch hạ. Cơm thịt dê. Tự ảnh, dạ ảnh, gà ăn mày. Âu Dương Thiếu Chinh, tiểu Ngũ, Cùa Hấp Mọi người cầm bản thực đơn mà nhóm mình được phân kia mà nghiên cứu cẩn thận Ai cũng cảm thấy độ khó khá cao Đúng rồi! Lúc này, ân hậu lại đột nhiên hỏi một câu Vậy ăn cơm xong ai rửa bát? Một câu này vừa mới nói ra mọi người lại nhìn nhau tiếp tục suy nghĩ. Ân Lan từ đề nghị, hay là chúng ta tranh tài đi? Tất cả mọi người sững sốt, tranh tài. Ân Lan từ gật đầu. Sau khi chúng ta làm xong, nhóm nào nấu dở nhất hoặc thất bại nhiều nhất thì phải đi rửa bát. Mọi người lo lắng, trời làm thế này. Nhất định không được thua Bao đại nhân vừa mới hô một tiếng bắt đầu Mọi người liền đổ xô đi tìm nguyên liệu nấu ăn Theo thực đơn mà làm Âu Dương thiếu chinh cầm thực đơn Nhìn đống cua ta đùng trước mắt liền ôm trầm lấy cổ tiểu ngũ Cầm lấy cái chân móng vuốt ta đùng nút ních của nó mà nghiêm túc nói Huỳnh đệ, người nhất định không được chịu thua à Nếu mà thua, còn mẹ nó Nhiều bác đũa như vậy mình lão tử phải rửa à Tiêu ngũ nguèo đầu nhìn Âu Dương Thiếu Chinh Thuận tiện lấy chân gẩy cái sọt đầy cua kia Còn ra vẻ chán ghét Tên Âu Dương này số quá đen Nên mới rút vải đám cua này Rút đùi dê cá phải tốt hơn không Triển chiêu nhìn chăm chăm Con cá chuối to đùng trong thùng nước Tâu mày mà nhìn sang Bạch Ngọc Đường đang bày đúng cái dáng công tử ca nhi ngồi xem náo nhiệt bên cạnh. Này, triển chiêu kẹo ống tay eo của Bạch Ngọc Đường. Đánh vậy cá đi. Bạch Ngọc Đường khoanh tay, hỏi hắn. Vậy cá là cái gì? Vậy trên người còn cá. Triển chiêu giận nha. Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục khoanh tay không thèm động đậy, mà ngay cả chân cũng không thèm động luôn, chậm rãi hỏi: "Mọc ở chỗ nào?" "Chuyện tiêu đổ tráng, thọt sạch e cùng nhóm nấu cơm với con chuột này, không có phần thắng."